Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Chương 316 chữa thương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Ba ngày sau. Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt rất thích hợp để hồ dò người khác. Ánh mắt. Vô thần biểu hiện ra dáng vẻ hao tổn nguyên khí. Mà ngược lại. Nguyệt. Nhi khí sắc tốt lên rất nhiều trong cơ thể thương thế đã ổn định. Lâm Hiên mở to mắt. Nhìn thoáng qua cái kén lớn màu đen trước người. Hai tay liên tục huy động, rót mấy đảo pháp quyết vào trong đó. Hắc khí bắt đầu dao động, sau đó như cá lớn hớp nước toàn bộ bị cô Gái hấp thu vào trong cơ thể, Nguyệt Nhi rốt cuộc trầm rãi tỉnh lại. Thiếu ra. Theo thanh âm phát ra nghe rất rõ ràng, những Nguyệt Nhi vẫn hết sức. Yếu ớt, chẳng qua ánh mắt nhìn về phía lâm hiên, lại tràn đầy vẻ cảm. Đừng nhúc nhích trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, có việc gì thì sau Này hãy nói tiếp. Lâm Hiên nói xong từ trong lòng ngực lấy ra mấy bình ngọc, mở nắp. Bình từ bên trong đổ ra đan dược đủ mọi màu sắc, một ngụm đút vào. Trong miệng, những linh đan này đều là do chính hắn luyện chế, vừa có thể tầm bổ thân thể, vừa có thể bổ sung nguyên khí. Sau đó lại mỗi tay cầm một khối trung phẩm tinh thạch bắt đầu điên. Cùng hấp thu thiên địa linh khí lúc nãy giúp Nguyệt Nhi chữa thương khiến chính mình nguyên khí tổn hao không nhỏ cứ như vậy Lâm Hiên đã tỏa hơn một ngày mới khôi phục lại trạng thái ban đầu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Nguyệt Nhi vẫn như trước nằm ở bên cạnh sắc mặt trắng xám Lâm Hiên nhíu mày quan tâm nói Nguyệt Nhi cảm giác như thế nào tốt lắm cảm ơn thiếu gia giúp đỡ Nguyệt Nhi miễn cứng lộ ra vẻ Tươi cười Nguyên lai like. Gần nhất một thời gian ngắn Nguyệt Nhi tu vi tiến bộ rất nhanh Nửa năm trước đã đạt đến chúc cơ kỳ đại viên mãn Ngay tại mấy ngày trước Nhà đầu kia lại muốn tiến vào kết đan Kỳ thật nàng cũng không phải là không có nghĩ mời thiếu ra trợ giúp, Nhưng nhìn thấy Lâm Hiên đang bế quan chế phủ Nguyệt Nhi sau Nhiều lần cân nhắc, cuối cùng vẫn không muốn quấy giày thiếu ra. Dù sao ngoài đồng phủ có cực âm ác linh trận bảo hộ, vẫn cực kỳ an toàn. Chính mình cố gắng kết đan là được, khiến cho thiếu ra một sự kinh, ngạc. Năm đó trúc cơ cũng chẳng phải là rất dễ dàng đó sao? Ý tưởng của Nguyệt Nhi rất đơn giản, chính xác mà nói, nàng có dự đạo. Thiên phú không hề kém chút nào so với tu sĩ có được thánh linh căn. Nhưng mà ngưng đan, nào có đơn giản như vậy, đơn giản như vậy. Bình thường 100 đệ tử linh động kỳ, luôn luôn có tới 5-6. Người có thể trúc cơ thành công, mà 1.000 người tu sĩ trúc cơ kỳ. Cũng không nhất định có thể xuất hiện một vị cao thủ ngưng đan kỳ. Đây cũng có thể nói là một đường ranh giới, nguyên anh kỳ dù sao cũng. Là cảnh giới muốn mà không thể thành, mà thành đều là những nhân vật. Có được Thánh Linh Căn được ông trời chiếu cố gặp được những kỳ ngộ. Phi thường, có thể kết được kim đan đã được xem như bước vào hàng ngũ. Những người tu tiên cao cấp, đương nhiên từ trước tới nay Lâm Hiên. Không hề nghi ngờ cơ hội kết đan thành công của Nguyệt Nhi. Nhưng đó, cũng không phải là chuyện dễ dàng lúc trước Lâm Hiên phục dụng không. Biết bao nhiêu thiên trần đan, loại nghịch thiên thánh vật này mới có kết đan thành công. Những người khác muốn chuẩn bị tiến vào ngưng. Đan, người nào người nấy lại không chuẩn bị thật kỹ lưỡng, có sư môn, trưởng bối, linh dược trợ giúp mới có thể may mắn kết đan thành công. Con đường tu tiên vốn là nghịch thiên, nguyệt nhi vẫn còn suy nghĩ đơn giản lắm. Ngưng đan và trúc cơ độ khó phải nói là một cách trên trời một kẻ dưới. Không thể so sánh nỗi nếu giống như Nguyệt Nhi không có sự chuẩn. Bị gì mà có thể ngưng đan thành công thì thật sự không còn thiên lý. Đảo trời nhưng câu này có thể hiểu theo nghĩa là công lý, công, bằng. Vốn, Lâm Hiên có huyết khí cùng nha đầu kia. Hai người tâm thần tự. nhiên có chút liên lạc với nhau, mấy ngày trước tuy có biểu hiện bất. Ngờ, nhưng lúc đó Lâm Hiên đang chăm chú chế phủ cung không quá để ý. Không nghĩ là việc này lại nghiêm trọng đến như vậy. Nguyệt Nhi nói qua quá trình ngưng đan của nàng cho Lâm Hiên bắt đầu. Có chút thuận lợi, linh khí cũng dần dần nồng đậm hơn, hơn nữa ở đan. Điện đọng lại kết thành một viên nho nhỏ kim đan bằng ngón tay cái. Nhưng mà sau lại không biết như thế nào, viên kim đan này đột nhiên. Tán loạn, linh lực đang tụ tập lại bắt đầu phát ra toán loạn. Loại tình huống này giống như là trường hợp mà võ lâm tục giới gọi là tẩu hỏa nhập ma nhưng lại càng thêm nơi gơ y e mơ trọng phải biết rằng nguyệt nhi tu luyện chính là việt đạo thần thông một khi phản phệ có thể nói là thập tử vô sinh mười phần chết không có một phần sống ý nói là nắm chắc cái chết nguyệt nhi trong lòng cũng thập phần hoảng sợ hơn nữa chịu đựng sự đau đớn không nói thành lời chẳng qua nha Đầu kia rất thông minh, hiểu được giờ phút này, ngàn vạn lần không. Được hoảng sợ, vì thế một bên hấp thu linh lực chịu đựng sự thống khổ. Của phản phệ, liều mạng khống chế linh lực tán loạn, một bên phát ra. Tin tức cầu cứu tới thiếu ra. Lâm Hiên tới thực đúng lúc, nếu đổi thành một người khác, rất có thể. Đối với tình cảnh trước mắt phải bó tay, cũng may Lâm Hiên là người. Mang âm dương quyết. Và tu tập qua huyền ma chân kinh ký nặng cùng. Với Nguyệt Nhi có thể nói là chung một nguồn gốc đối với tình trạng. Hiện tại của nàng vô cùng hiểu biết, vì thế liều mạng tiêu hao linh. Lực của mình, rốt cuộc đem thương thế của tiểu nha đầu ổn định. Đối với hành động lần này của Nguyệt Nhi, lâm hiên trong lòng vô cùng. Tức giận chẳng qua việc đã đến nước này trách cứ cũng vô ích tin là. Sau sự việc lần này Nguyệt Nhi trong lòng cũng là thập phần an hận Cho nên Lâm Hiên an ủi vài câu Sau đó liền bỏ ra ngoài Từ nay về sau Lâm Hiên mỗi ngày dù sớm hay muộn đều bỏ một chút thời Gian tới thăm Nguyệt Nhi một lần Mới đầu tiểu nha đầu thương thế khôi Phục rất tốt Hai ngày sau là có thể tự mình đả tỏa Lâm Hiên cũng nhẹ Nhàng thở ra vui mừng không thôi Nhưng mà chuyện vui luôn ngắn ngủ bảy ngày sau thương thế của nàng. Tự nhiên tái phát trong cơ thể linh lực đã khai thông lại một lần nữa. Tán phá khắp nơi, may mà Lâm Hiên ra tay hỗ trợ kịp thời mới thoát. Khỏi hiểm nghèo. Xong mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày Lâm Hiên đều phải dùng thực nguyên của. Mình trợ giúp Nguyệt Nhi khống chế hỗn loạn linh lực nếu không nàng. Rất có khả năng phải hồn phi phách tán. Tại sao có thể như vậy trong lòng Lâm Hiên có hàng trăm câu hỏi không? Có lời giải tìm kiếm trong huyền Ma chân Kinh cũng không tìm được đáp. Án, Lâm Hiên trong lòng buồn bực không thôi, hắn tự nhiên sẽ không chơ mắt. Nhìn Nguyệt Nhi chết đi, ngày hôm đó, sau khi giúp tiểu Nha đầu đem. Linh lực ổn định, Lâm Hiên đi tới tàng thư các. Đây là một bảo tháp chia làm 7 tầng, ước chừng cao hơn 10 trượng. Không biết là từ cái gì xây nên, mặt ngoài lại tản ra nhàn nhạt ngân, quang, thiếu trù. Ở trước cửa bảo tháp, có hai vị trung niên tu sĩ, đều là trúc cơ hậu. Kỳ canh giữ, thấy Lâm Hiên tự nhiên cung kính hành lễ. Ơ, Lâm Hiên gật gật đầu, liền đẩy cửa đi vào, hai người cũng không ngăn. Cản, lấy thân phận Lâm Hiên tự nhiên có tư cách tùy ý ra vào trọng. Địa bổn môn. Trước đó ba tầng, Lâm Hiên đều trực tiếp đi qua, tầng thứ nhất là sách, vở linh tinh, tầng thứ hai là đơn giản công pháp, tầng thứ ba là một ít bí tịch luyện đan cùng đan thư, mục tiêu của Lâm Hiên là tầng thứ 4.